Chương hai Năm chỉ dẫn để nuôi dưỡng sự thân mật Tôi nhận ra rằng Sống trên đời này Có những lúc bạn cho đi Mà không cần bất cứ sự đền đáp nào cả Khi cho đi Bạn nhận được điều vô giá hơn Đó chính là cảm giác hạnh phúc Khi nhìn thấy người khác hạnh phúc Hiểu được điều này Cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều Ngôn ngữ cơ thể Có một người đền trong vũ trụ Đó chính là cơ thể con người Khi chúng ta chạm vào đó cũng là lúc ta chạm đến thiên đường Thomas Carlin Ngôn ngữ cơ thể thật kỳ diệu Nó có thể nói lên được nhiều điều hơn những gì bạn nghĩ Vài năm trước, một nhóm sinh viên y khoa thực tập trong khu bệnh nhi ở một bệnh viện lớn Trong đó có một sinh viên đặc biệt yêu trẻ con Và những đứa trẻ cũng luôn chào đón anh một cách thích thú Những người khác không hiểu lý do tại sao. Cuối cùng họ cử ra một người để theo dõi anh và tìm hiểu xem anh đã làm gì. Người này không phát hiện được gì cho đến một buổi tối người ta thấy anh chàng nọ đến bên giường hôn từng đứa trẻ và chúc chúng ngủ ngon. Tiêu kỳ diệu mang tên xúc giác Ngư ngữ cơ thể chính là công cụ đắc lực nhất để có được sự thân mật đích thực với những người xung quanh và bất kỳ ai trong chúng ta nếu biết sử dụng công cụ này một cách khéo léo Thì chắc chắn sẽ có được những tình bạn sâu đậm. lắng nghe với đôi mắt nhìn thẳng Xích lại gần người kia hơn Trong khi trò chuyện Có những cử chỉ thân mật Là những bí quyết cho sự giao thiệp luôn được ấm áp Ashley Montagu Đã viết một cuốn sách dài Về nghệ thuật giao hòa của xúc giác Ông giải thích rằng Lớp da không chỉ là vỏ bọc bên ngoài cơ thể chúng ta Mà còn là cơ quan cảm giác mạnh mẽ nhất Một người có thể bị mù, điếc Hoàn toàn mất đi khả năng của khứ giác hay vị giác nhưng không thể tồn tại mà mất đi chức năng của xúc giác. Chúng ta từng nghĩ thú vật liếm những đứa con của chúng đơn thuần là chỉ để làm sạch lớp da, nhưng thật ra đó còn là cử chỉ thể hiện sự âu yếm. Chúng ta hãy để ý xem, hầu như mọi động vật đều thích được vuốt ve, những con thú con thường rút vào cơ thể mẹ và cơ thể của anh chị em chúng. Loài chó có vẻ tham lam vô độ khi rất thích được cưng nựng, loài mèo cũng thế, và loài cá heo đặc biệt thích được vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Có một thời gian vào thế kỷ thứ 19, hơn một nửa trẻ em đều bị chết trong những năm đầu mới sinh, phần lớn là do căn bệnh suy nhược. Cuối những năm 1920, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới một tuổi trong các cô nhi viện ở Mỹ là gần 100%. Quá trình điều tra của tiến sĩ Henry Chapin về hiện tượng đáng, đáng báo động này là một câu chuyện hấp dẫn. Là một bác sĩ nhi khoa ở New York, Chapin nhận ra rằng những đứa trẻ này thường được nuôi dưỡng trong các căn phòng vô trùng, ngăn nắp gọn gàng, nhưng lại ít khi được ảm bồng. Trong một thời gian dài thực hiện nghiên cứu, cha Pin đã cùng với các cộng sự nữ của mình bồng bế những đứa trẻ này, thì thầm âu yếm và vước ve chúng. Kết quả thật đáng kinh ngạc, tỷ lệ tử vong giảm xuống đáng kể. Trẻ em luôn khao khát được yêu thương. Melinda, đứa con gái 4 tuổi của Howard Maxwell, cứ bám chặt, cuốn The three Little Pigs, ba chú heo con, và đòi cha phải đọc cho bé nghe hết đêm này đến đêm khác. Maxwell đã nghĩ ra một cách thực tiện lợi là thu âm lại câu chuyện, khi Melinda đòi nghe chuyện, ông chỉ cần bật máy lên. Cách này hiệu quả trong vài đêm, nhưng một đêm nọ, Melinda đẩy quyển truyện về phía cha mình. Nào con yêu, con biết cách mở chiếc máy ghi âm rồi mà, ông nói. Vâng, nhưng con không thể ngồi trong lòng nó, Melinda đáp. Nhiều bậc cha mẹ không còn những cử chỉ yêu thương với con cái khi chúng lên 5 hay 6 tuổi Và vì vậy, chúng cũng học cách không thể hiện những cử chỉ đó với người khác Nếu chúng ta không thường xuyên tiếp xúc với nhau Thì xúc giác của chúng ta sẽ bị bỏ đói Tại sao ta lại chối từ những cử chỉ thân mật Khi chúng là chất kích thích tốt nhất cho các mối quan hệ Hãy thử và bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu đó Nhưng cũng cần nhớ rằng Bất cứ sự va chạm nào cũng mang tính lành mạnh, chứ không phải là sự lạm dụng mang tính tiêu cực. Sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể là vô biên. Ngôn ngữ không lời Quyển tự truyện của nữ diễn viên Melina Mercury có nhăn đề When I was born Greek, tôi sinh ra là người Hy Lạp, được bắt đầu như sau. Người đàn ông đầu tiên tôi yêu là Spiros. Ông ấy cực kỳ đẹp trai và quyến rũ. Tôi yêu thiết tha cái ôm ấm áp đầy tình yêu thương của ông. Ông ấy khỏe mạnh, ông ấy cao lớn, ông ấy là niềm đam mê của tôi. Điều đó đã làm cho tuổi thơ tôi trở nên vô cùng hạnh phúc. Spiros chính là ông tôi. Nếu bạn muốn đến gần những người xung quanh, hãy ý thức về sức mạnh của sự giao thiệp mà bạn có trong tay. Đôi khi chỉ cần đặt một bàn tay trên bàn tay cũng đã thể hiện sự cảm thông, chia sẻ và lắng nghe. Sự thể hiện tình cảm về mặt cơ thể cũng khó như thể hiện trong lời nói, nhưng đó là cách biểu lộ tình cảm đích thực của bạn. Sự tiếp xúc trực tiếp có thể đem bạn đến gần một ai đó hơn hàng ngàn lời nói Đàn ông có cách riêng của họ để truyền đạt những thông điệp tình cảm với nhau Có thể là một cái bắt tay, một cú hích đùa Hay đặt tay lên vai người khác khi nói chuyện Tất cả đủ để nói lên biết bao điều Điều ấy cũng có thể thực hiện với những người bạn khác phái Để có thể khích lệ, động viên hay thể hiện tình cảm mà không cần dùng lời nói Trong mối quan hệ vợ chồng Trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, vuốt ve là điều vô cùng quan trọng để thể hiện tình thương và cho người kia cảm nhận được tình yêu ấy. Tình cảm đôi khi không phải dùng lời là có thể nói hết được, có những điều chỉ là những cử chỉ yêu thương, quan tâm, chăm sóc mới thể hiện rõ và chân thật nhất. Một nụ hôn, một cái nắm tay, một cái ôm siết chặt hay đơn giản chỉ là đứng gần kề bên nhau cũng đủ để hai người cảm thấy ấm áp. Vì vậy, nếu một cặp vợ chồng biết dùng ngôn ngữ cơ thể của mình đúng cách, Họ sẽ cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc vô biên. Chỉ dẫn số một để nuôi dưỡng sự thân mật với người bạn yêu là Hãy dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên lời yêu thương. Nghệ thuật khẳng định Tôi có thể sống trong hai tháng chỉ với một lời khen. Mark Twain. Năm 1936, một quyển sách được phát hành bởi Dale Carnegie một giáo viên ở YMCA, hội thanh niên cơ đốc. Ông đã từ bỏ công việc bán hàng lương cao với niềm hy vọng sẽ mở một lớp dạy những quy tắc nói chuyện trước công chúng và cách ứng xử trong quan hệ xã hội. Người ta không chắc việc này sẽ thành công, nhưng chỉ trong vòng 2 năm, ông đã chứng minh điều ông có thể làm được và quá học trở nên nổi tiếng. Tất cả những bài giảng của Dale Carnegie được tập hợp trong quyển How to Win Friends and Influence People đắc nhân tâm Sau khi phát hành đã nằm trong danh sách bestseller do tạp chí The New York Times bình chọn, sau khi bán được hơn 30 triệu bản, cuốn sách tiếp tục giữ danh số bán hơn 100.000 bản mỗi năm. Ý tưởng của cả cuốn sách chứa đựng trong chương, bí mật trong cách ứng xử với mọi người, và nghệ thuật này được Carnegie gói gọn trong câu Hãy hào phóng với lời khen của bạn. Kích lệ, phương pháp gửi gợi những điều tốt đẹp Andrew Carnegie trả cho Sweep hàng triệu đô la mỗi năm để vận hành công ty thép của mình. Có phải vì Sweep là một chuyên gia hàng đầu trong ngành sản xuất thép? Không. Trong công ty của ông, rất nhiều người có kiến thức kỹ năng vượt xa Sweep. Sở dĩ Sweep được trả một khoản hậu hĩnh như vậy bởi khả năng đối xử với mọi người của ông. Ông đã tâm sự rằng, khả năng kích thích sự hăng hái làm việc của mọi người là tài sản lớn nhất mà tôi sở hữu. Không gì giết chết lòng nhiệt tình của một người nhanh bằng sự phê bình từ cấp trên của họ. Hiểu được giá trị của sự khích lệ và nhìn nhận năng lực của người khác chính là con đường ngắn nhất để bạn phát triển. Những điều tốt đẹp bên trong mỗi người. Vậy nên tôi rất mong muốn khen ngợi nhưng miễn cưỡng phải tìm lỗi lầm. Nếu thấy vừa ý với một ai đó, tôi sẽ không ngần ngại nói với họ rằng tôi rất hài lòng và hào phóng với lời khen ngợi của mình. Nhiều người cho rằng phương pháp như vậy là không trung thực và chuyên nghiệp. Nhưng còn gì đơn giản và thú vị bằng việc kể cho người khác nghe những suy nghĩ tốt đẹp của mình về họ. Nếu như sự khẳng định đơn thuần chỉ để làm một ai đó hạnh phúc thì điều đó là một việc làm dễ chịu. Dale Carnegie có một câu chuyện chia sẻ với chúng ta. Tôi đang xếp hàng chờ để gửi một lá thư bảo đảm tại bưu điện. Tôi để ý thấy người nhân viên bưu điện đang có vẻ chán chường với công việc của mình, cân những phong bì, đưa những chiếc tem thay đổi phân loại các biên nhận. Khoả là một công việc đều đều buồn tẻ hết năm này sang năm khác. Vậy nên tôi tự nhủ rằng, mình sẽ cố gắng khiến anh chàng này thích mình. Rõ ràng để làm anh ta thích mình, mình phải nói một điều gì tốt đẹp, không phải cho bản thân mình, mà là cho anh ta. Và tôi chợt nhận ra anh ta có một mái tóc tuyệt đẹp. Trong khi anh ta cưng phong bì của tôi, tôi nói đầy vẻ ngưỡng mộ. Tôi ước ao có được mái tóc như anh. Anh ngước lên, hơi giật mình, nở một nụ cười thân thiện. Thú thật thì nó vẫn chưa được như trước đây. Tôi bảo, nhưng nó vẫn rất đẹp. Anh ta có vẻ rất vui. Chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện và điều cuối cùng anh ta nói với tôi là nhiều người cũng nhận xét như vậy. Sau đó tôi kể câu chuyện này với vài người bạn và một người đã hỏi tôi rằng Anh muốn điều gì từ anh ấy? Tôi muốn điều gì từ anh ấy ư? Nếu chúng ta quá ích kỷ đến nỗi không thể bộc lộ một lời khen và một chút tình cảm chân thành mà không đòi hỏi nhận lại điều gì từ người khác thì ta sẽ chỉ xứng đáng với những thất bại. Tôi nhận ra rằng, sống trên đời này có những lúc bạn cho đi mà không cần bất cứ sự đền đáp nào cả. Khi cho đi, bạn nhận được nhiều thứ vô giá hơn, chính là cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy người khác hạnh phúc. Hiểu được điều này, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nếu bạn tìm kiếm những khoảnh cảnh tốt đẹp Nơi tâm hồn con người, bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra vô vàng những điều kỳ diệu. Ralph Waldo Emerson đã nói, mỗi người mà tôi biết đều giỏi hơn tôi ở một mặt nào đó. Nếu một nhà thơ vĩ đại như Emerson đã nói như vậy, thì không cứ gì những người bình thường như chúng ta lại không tìm thấy những điều tốt đẹp quanh mình. Nghệ thuật khẳng định được hiểu ở tầm cao hơn trong trường hợp chúng ta thể hiện lời khen ngay cả khi điều đó ít được trông chờ nhất vào những hoàn cảnh cụ thể như sau một bữa ăn được chuẩn bị chu đáo hay một bài thuyết trình hoàn hảo thì lời khen còn là phép lịch sự mang tính xã hội. Vỗ tay sau khi người diễn thuyết kết lời là một đòi hỏi chung của phép lịch sự, nhưng thời gian sau bạn vẫn nhớ bài diễn thuyết ấy thì lời khen của bạn lúc đó thật giá trị. Hơn thế nữa, người đó sẽ ghi nhớ lời khen của bạn lâu hơn là bạn ghi nhớ bài diễn thuyết của họ. Henry Taylor. Trong cuốn The Statement, chính khắc Tác giả Henry Taylor đã chứng minh rằng sử dụng lời khen ngay cả khi sự việc đã xảy ra rồi vẫn sẽ phát huy được hiệu quả. Truyền dẫn sự tự tin vào bản thân Nếu xây dựng được thói quen thể hiện sự cảm kích đối với những người bạn cộng tác, bạn sẽ thấy được hiệu quả lâu dài. Tiến sĩ Paul Roberts, một nhà tâm lý học trẻ tuổi, đã nói rằng Những thông điệp thường xuyên về tình yêu và sự tán thưởng rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh bản thân của một đứa trẻ. Theo như Roberts. Những thông điệp như vậy dần dần dẫn đứa trẻ đến kết luận Mình biết là họ chấp nhận mình Và mình biết là mình có thể làm được Khi các thông tin lạc quan được xây dựng Đứa trẻ có thể vượt qua những lời cổ trách từ người lớn Hay sự bắt nạt từ những đứa trẻ khác Điều cha mẹ có thể thật sự làm điều gì đó Để khuyến khích sự tự phát triển của trẻ hay không Họ có thể Ruth Stafford Bill đã nói như vậy Bí mật chính là Quan sát để xem sự khéo léo hay khả năng bẩm sinh của đứa trẻ nằm ở đâu, sau đó nhẹ nhàng. Đừng mong chờ quá nhiều và quá sớm, chỉ dẫn. Có thể khả năng của con bạn không phải là những gì bạn định hướng, nhưng đó chính là thứ con bạn cần để nuôi dưỡng lòng tự tin. Chúng sẽ biết năng lực của bản thân và đón chào mọi thử thách trong cuộc sống bằng một tinh thần chủ động. Rue Stafford Peel Nhìn giận người khác ở những mặt tích cực Sự tán thưởng là liều thuốc kích thích quý giá cho trí não Vậy thì chúng ta còn ngại gì mà không hào phóng lời khen để tiếp nhận sức mạnh to lớn đó Nhà tâm lý học tiên phong người Mỹ William James nói rằng Nguyên lý sâu xa nhất trong bản chất con người là khao khát được người khác hiểu rõ giá trị Đó là khao khát chứ không phải là hy vọng hay mong muốn Dale Carnegie đã nói về khao khát được khen ngợi như sau Những ai có khả năng làm hài lòng niềm khao khát của người khác thì sẽ nắm được họ trong lòng bàn tay. Mahatma Gandhi Chú Thích Sinh năm 1869, mất năm 1948, vì anh hùng giải phóng dân tộc Ấn Độ, nhà lãnh đạo xuất sắc của chủ nghĩa hòa bình, theo đường lối bất bạo động, linh hồn của nhân dân Ấn Độ những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, ông được người dân Ấn tôn kính gọi là Thánh Gandhi. Hết chút thích, đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người để họ vượt qua giới hạn của mình đi đến thành công. Louis Fisher, người viết tiểu sử của Gennie, nói rằng Ông ấy không muốn thấy mặt xấu trong con người. Ông thường làm thay đổi người khác bằng cách luôn nhìn họ ở những mặt tốt đẹp, chứ không phải khiếm khuyết. Và vì vậy ông đã truyền sự tự tin cho những người ông gặp. Thời thơ ấu, hẳn ai trong chúng ta cũng đều có một điểm tựa. Có thể đó là người ông, cha mẹ, người thầy hay một người bạn luôn quan tâm đặc biệt đến ta, bỏ qua những vụn vặt khiếm khuyết để nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn nơi tâm hồn ta, từ đó khơi gợi và làm cho nó thăng hoa hơn nữa. Trong chuyến thăm Đại sứ Mỹ ở Mexico, Charles Lindbergh, một anh hùng dân tộc, đã gặp En và tình yêu nảy nở giữa hai con người trẻ tuổi. En là một cô gái rụt rè và nhút nhát, Nhưng về sau đã trở thành một trong những tác gia nổi tiếng nhất nước Mỹ Bà giải thích rằng Sự thành công của mình được quyết định bởi cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc Chồng bà rất tin vào bà Bà nói Tình yêu chứa đựng một sức mạnh vô biên Khi cả hai đến với nhau bằng một tình yêu chân thật Tức là họ đang nắm tay nhau Tiến đến một thế giới mới hoàn toàn khác biệt Tôi cũng không phải là ngoại lệ Cảm giác khi biết mình được yêu thật tuyệt vời Nó đã làm thay đổi toàn bộ thế giới trong tôi Cũng như làm thay đổi mọi cảm xúc về cuộc sống và bản thân Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin Và thậm chí biến đổi thành một con người mới Người bạn đời của tôi luôn tin tưởng vào những gì tôi làm Và do đó, tôi thấy rằng tôi có thể làm hơn những gì mình có thể Quả thật, nghệ thuật khẳng định là chiếc chìa khóa mầu nhiệm Pablo Casan đã nói Khi một người còn có thể được ngưỡng mộ và yêu thương thì họ sẽ còn trẻ mãi. Vậy nên, chỉ dẫn thứ hai để nuôi dưỡng sự thân mật là hãy hào phóng với lời khen ngợi. Sự giao tiếp Một từ tuyệt vời gồm ba chữ cái có tác dụng chữa những căn bệnh tâm lý. Đó chính là nói Richard Grenna Một phụ nữ tìm đến văn phòng tư vấn tâm sự với tôi. Chồng tôi không nói chuyện với tôi nữa. Anh ấy chỉ ngồi đó hết đọc báo lại xem TV. Khi tôi hỏi điều gì, anh chỉ lầm bầm hoặc ừ hử trong miệng, đôi khi còn không thèm trả lời nữa. Tất cả những gì anh ta cần là một người quản gia và một ai đó chung giường khi anh ta thích. Anh ta có thể mua được cả hai cơ mà. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao anh ta lại kết hôn với tôi? Có những lý do khác nhau. Nhiều người trong chúng ta có khuyên hướng không muốn nói chuyện với người mà chúng ta yêu thương trong một khoảng thời gian nào đó. Germaine Greer Một nhà tâm lý học đã làm một cuộc thí nghiệm Để đo tần số nói chuyện trung bình giữa hai vợ chồng trong một tuần lễ Để cuộc thí nghiệm được chính xác, người ta đã gắn một chiếc micro điện tử vào các đối tượng được chọn Một tuần có 168 giờ, tức 10.080 phút Bạn nghĩ rằng một cặp vợ chồng sẽ bỏ ra trung bình bao nhiêu thời gian để nói chuyện với nhau Không phải 10 tiếng, không phải 1 tiếng, thậm chí cũng không phải 30 phút Trung bình một cuộc trò chuyện tốn 17 phút. Và Jermaine Greer khẳng định đó chính là sự cô độc. Điều phụ nữ cần Trò chuyện là yếu tố cực kỳ đơn giản nhưng cần thiết trong những mối quan hệ thân mật. Một phụ nữ đến văn phòng tôi và kể về cuộc hôn nhân của cô ấy. Cô kết hôn được nhiều năm rồi nhưng thời gian gần đây cô bắt đầu ngoại tình với một người đàn ông khác. Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi cô ấy trả lời về lý do ngoại tình của mình. Lý do tôi yêu người đàn ông khác và luôn muốn gần anh ấy là bởi chúng tôi có thể tâm sự thoải mái với nhau. Chúng tôi nói về mọi chuyện hàng giờ liền. Tiệt vời làm sao khi nói chuyện với một người đàn ông như vậy, chúng tôi kể cho nhau nghe mọi suy nghĩ, cảm xúc đang diễn ra trong con người mình. Tại sao chồng tôi và tôi không thể làm được điều đó? Nguyên nhân của vấn đề này có lẽ là ở chỗ chồng cô không nhận thức hết được tầm quan trọng của việc tâm tình cùng nhau. Không thể có sự thân mật. Mà không thông qua những cuộc chuyện trò Để hiểu và yêu một người Bạn phải thường xuyên trao đổi tâm tư, tình cảm với người đó Điều này là hiển nhiên Nhưng không phải ai cũng hiểu được Tôi thấy nhiều mối quan hệ bị đổ vỡ Vì dần mất đi những buổi nói chuyện thân mật như vậy Để giữ được những rung cảm ngọt ngào Jalichette và Martha Là một trong những cặp vợ chồng Có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất ở Mỹ Trong các quyển sách của mình, ông hé lộ những bí mật giúp họ luôn giữ được sự rung cảm ngọt ngào trong đời sống vợ chồng. Điều đầu tiên là buổi ăn tối của riêng hai vợ chồng. Một bữa tối thân mật và ấm cúng mang tính chất gia đình, không bị ảnh hưởng bởi khách khứa hay những trò tiêu khiển khác. Họ thường ngồi đối diện và nhìn vào mắt nhau, đó là cách thể hiện tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Điều thứ hai, 15 phút mỗi ngày để trò chuyện thân mật. Không phải là bàn luận về các khoản chi phí, vấn đề con cái hay lên kế hoạch cho chuyến picnic mỗi tuần. Một đôi vợ chồng khác kể bí quyết của họ là dùng một tách cà phê ý niệm trong hôn nhân. Khi bữa tối kết thúc và toàn bộ công việc nhà đã được giải quyết, cả hai rót cho nhau một tách cà phê nóng, cùng ngồi xuống và kể cho nhau nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày. Có một sự thật là điểm cuốn hút người khác nhất lại chính là phần bí mật đang tồn tại trong ta. Một người chồng đã phát biểu như sau. Tôi nghĩ nếu tôi hoàn toàn hiểu vợ mình thì cuộc sống của chúng tôi sẽ kém thú vị đi rất nhiều Cô ấy luôn là một phần bí ẩn trong tôi và tôi luôn mong chờ chuyện thân mật với cô ấy để có thể tìm thấy điều gì đó mới lạ hơn Rất nhiều đôi vợ chồng còn tạo ra không gian riêng cho mình bằng cách cùng nhau đi dạo vào một quán cà phê hay một nơi yên tĩnh nào đó để không bị chi phối bởi những lo toàn thường ngày để có thể hoàn toàn bên nhau Trong cuộc sống vợ chồng Bạn phải biết cách tạo ra những cuộc trò chuyện thân mật như vậy, bởi đó chính là thứ gia vị làm cho cuộc sống gia đình thêm ngọt ngào, và tôi tin rằng các bạn sẽ làm được. Giao tiếp với con cái Nói chuyện thường xuyên với con cái là việc làm hết sức quan trọng. Charlie Shedd đã có phương pháp để thực hiện điều này. Từ lúc các con còn nhỏ, ông đã có thói quen dẫn chúng ra ngoài ăn tối hoặc tổ chức một bữa tiệc gia đình nho nhỏ mỗi cuối tuần. Đó là những cơ hội tốt để cả gia đình trò chuyện một cách vui vẻ. Thậm chí khi lũ trẻ đến tuổi trưởng thành là thời kỳ chúng ít tiếp xúc với gia đình, sống tự do và hay cáu bẳn, Chúng vẫn thích những buổi nói chuyện mang tính chất truyền thống như thế. Ông tâm sự. Đôi khi chỉ để tác động, tôi đã nói với chúng. Hôm nay là thứ bảy, ngày gia đình chúng ta cùng đi ăn tối, con không muốn đi à? Bạn có tin không? Không một đứa nào từ chối. Trò chuyện cũng đòi hỏi sự nỗ lực. Một cuộc trò chuyện đôi khi cần rất nhiều năng lượng Đó là lý do tại sao chúng ta ít tạo ra thói quen trò chuyện với những người xung quanh Một người mẹ kể rằng Cô luôn cố gắng dành ra nửa tiếng đồng hồ mỗi tối Để nói chuyện với lũ trẻ trước khi chúng đi ngủ Chúng tôi dành thời gian đó để lên kế hoạch những việc sẽ làm ngày hôm sau Hay bàn luận những gì đã xảy ra trong ngày Cũng có khi đơn giản chỉ là trò chuyện Đối với nhiều bậc cha mẹ Chuyện đó có thể gặp khó khăn Nhưng những đứa trẻ này thật may mắn vì mẹ chúng đang cố gắng làm điều đó. Nếu chúng ta cứ bận rộn với công việc, với những buổi họp liên miên đến nỗi không có thời gian trò chuyện cùng con cái, thì chúng ta đang tự khép lại cánh cửa để hiểu rõ con cái hơn. Một ngày kia, sau buổi truyền giáo về phòng nghỉ ngơi, Francis Xavier căn dạng người nhà là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không để ai được phép làm phiền ông. Nhưng trước khi đóng cửa phòng, ông lại bảo rằng, nếu đó là những đứa trẻ, hãy đánh thức ta dậy. Để nuôi dưỡng sự thân mật, chỉ dẫn thứ ba bạn cần ghi nhớ là Hãy dành thời gian cho những buổi chuyện trò. Học cách lắng nghe Nghĩa vụ đầu tiên của tình yêu là lắng nghe pon Pontelic Lắng nghe là cả một nghệ thuật. Để có thể sử dụng nghệ thuật này một cách uyển chuyển, bạn phải không ngừng học hỏi. Và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có rất nhiều tình bạn chân thành một khi đã làm chủ được nó. Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi đến chỗ Bill Karu, người đã đến thị trấn Texas nhỏ bé của chúng tôi để dạy lịch sử. Ông là người đàn ông lịch lãm, hóm hỉnh và tinh tế nhất mà tôi từng gặp. Và vì một lý do nào đó, ông lại quan tâm đến một cậu bé rụt rè và lạ lùng như tôi. Ngày gặp ông, tôi nói, Ngài Karu, Cháu ước rằng ngài có thể dạy cháu cách nói chuyện với mọi người giống như ngài. Cháu không thể nghĩ ra điều gì để nói khi đứng trước mặt mọi người. Loi à! Bí quyết của việc được quan tâm là phải biết cách quan tâm. Ông trả lời kèm theo một cái nháy mắt. Lời khuyên đó tuy giản dị, nhưng có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi suốt 50 năm qua trong quá trình giao tiếp với người khác. Khi những câu hỏi của bạn được người khác thích thú quan tâm và trả lời, hay khi bạn khuyến khích người khác nói về bản thân họ, thì một mối dây liên kết vô hình đã xuất hiện để nối kết bạn với họ một cách dễ dàng. Các bệnh nhân đến văn phòng tư vấn của chúng tôi bởi họ không tìm thấy. Những người có thể thực sự lắng nghe những điều họ nói Một phụ nữ nói với bạn của cô ấy rằng Mình đang trong quá trình trị liệu tâm lý Người bạn đã vô cùng ngạc nhiên Xung quanh cậu có rất nhiều người thân bạn bè Sao cậu không tâm sự với họ? Cô ấy đáp Đó chính là tất cả những gì tôi cần Nếu một trong số họ thật sự lắng nghe tôi Nhưng bạn biết không Họ chẳng bao giờ chịu nghe tôi nói Mà chỉ luôn miệng kể về bản thân họ Nếu việc lắng nghe là quan trọng như vậy, chúng ta hãy thử phân tích những đặc điểm của một người biết lắng nghe là như thế nào nhé. Lắng nghe bằng đôi mắt Theo các chuyên gia, trong giao tiếp, ngay cả khi bạn không phải sử dụng đến ngôn từ thì vẫn có thể truyền đạt được thông tin bạn muốn nói. Và khi người khác tiếp chuyện bạn, đồng thời họ cũng nhận được nhiều thông điệp cho thấy mức độ quan tâm của bạn đến đâu. Hãy nhớ rằng, cách chắc chắn nhất để được quan tâm là phải biết quan tâm đến người khác và mức độ sự quan tâm của bạn có thể được bộc lộ qua những dấu hiệu từ ngôn ngữ cơ thể. Trong đó, giao tiếp bằng mắt là một trong những cách thể hiện tốt nhất. Trong khi đang đối chuyện, nếu bạn dán mắt lên tường hay nhìn chỗ khác, thì người tiếp chuyện với bạn sẽ có một cảm giác không mấy thiện cảm vì họ nghĩ bạn không quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa đôi bên. Còn nếu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bạn sẽ tạo ra được cảm giác thân thiện và cởi mở đối với người ấy rất nhiều. Nhìn thẳng vào mắt nhau trong quá trình giao tiếp có sức hút mạnh mẽ như một thỏi nam châm vậy. Thí sĩ Julius Fast, tác giả cuốn sách Body Language, ngôn ngữ cử chỉ, đã rút ra rằng nếu bạn nhìn thẳng vào mắt người đối diện trong khoảng 2 giây thì đó là một tín hiệu rõ ràng thể hiện bạn đang quan tâm đến người đó. Không đưa ra những lời khuyên Trong giờ phút đen tối nhất của cuộc nội chiến, Lincoln đã viết thư cho một người bạn cũ là luật sư Leonard Sweat ở Springfield Mời ông đến Washington để bàn luận một số vấn đề. Sweat nhanh chóng đến Nhà Trắng và Lincoln đã đón tiếp ông bằng buổi nói chuyện dài về mọi chủ đề, từ việc chuẩn bị ban hành tuyên cáo giải phóng nô lệ đến những cuộc tranh cãi và chống đối kế hoạch ấy. Sau đó, Lincoln đọc những lá thư và các bài báo viết về ông. Một vài người lên án ông không dám quyết định để giải phóng nô lệ, những người khác thì lên án vì lo sợ ông sẽ làm như vậy. Cuộc nói chuyện kéo dài đến tận tối, Lincoln bắt tay người bạn cũ của mình, chúc ông ta có một buổi tối tốt lành và đưa ông về lại Illinois, mà không hề hỏi ý kiến ông ấy về bất kỳ điều gì. Cuộc nói chuyện đã diễn ra dường như chỉ nghiêng về một phía, Lincoln đã nói từ đầu đến cuối, nhưng điều đó có vẻ khiến cho đầu óc ông trở nên sáng sủa. Ông ấy có vẻ dễ chịu hơn sau khi nói xong ý mình, Sweat kể lại. Vì sao vậy? Rõ ràng, Lincoln không cần một lời khuyên. Ông chỉ cần một người bạn biết lắng nghe, thông cảm để ông có thể giải bày. Các chuyên gia tư vấn tình yêu hôn nhân rất cương nhắc trong việc đưa ra lời khuyên. Khi mọi người giải bày vấn đề của họ, có thể họ mong muốn nhận được lời khuyên. Nhưng thực sự là họ sẽ cảm ơn bạn rất nhiều nếu bạn chỉ lắng nghe mà thôi. Bởi đó là cách bạn giúp họ giải tỏa tâm tư. Qua đó, các vấn đề sẽ tự động trở nên rõ ràng hơn và rồi họ có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Đặc biệt trong quá trình đối thoại với những người trẻ tuổi, chúng ta phải chú ý không nên kết thúc với quá nhiều lời khuyên. Philip Wiley, khi phân tích tâm lý giữa các thế hệ, đã nói Những người trẻ thường phàn nàn rằng họ không thể nói chuyện quá lâu với những người không đồng trang lứa. Tình bạn thân thiết giữa một người trẻ tuổi và một người thuộc thế hệ trước rất hiếm khi xảy ra. Nguyên nhân đơn giản để giải thích cho hiện tượng này, Là những người thuộc thế hệ trước luôn dùng trải nghiệm của mình để đưa ra lời khuyên khi nói chuyện với những người trẻ hơn. Học cách giữ bí mật Khi người khác tin tưởng kể cho bạn nghe những bí mật của họ, chính là lúc mối quan hệ giữa bạn và người đó ngày càng được thắt chặt hơn. Mối quan hệ ấy sẽ được tiếp tục kiểm chứng và sàng lọc thông qua cách bạn xử sự với lòng tin của họ như thế nào. Nếu bạn trân trọng nó, họ sẽ cảm kích và chia sẻ với bạn nhiều hơn nữa. Một quy tắc tâm huyết cho bất kỳ ai mong muốn có được mối quan hệ tốt đẹp là Hãy học cách giữ bí mật Không có gì khiến người khác mất lòng tin và cắt đứt tình bạn nhanh hơn là việc tiết lộ những bí mật của họ Nếu bạn là người không biết giữ bí mật, chắc chắn những người xung quanh khi tiếp xúc với bạn sẽ biết điều đó Khi bạn kể cho một người nghe về bí mật của người khác đã kể cho bạn Thì bạn đã khẳng định với họ rằng bạn là một người không đáng tin Bởi vì khi bạn có thể kể cho họ những bí mật của người khác thì chắc chắn bạn cũng sẽ kể cho người khác nghe bí mật của họ. Vậy bí quyết để trở thành người bạn tâm tình của ai đó là giữ chính để sẻ chia những tâm tư của họ. Điều này có thể là khó thực hiện bởi nhiều lý do, nhưng cũng sẽ không có lời biện hộ nào được chấp nhận khi bạn vi phạm quy tắc ấy. Một vòng đối thoại Trong cuốn Marriage of Marriott – Ảo vọng hôn nhân Lerner và Jackson đã đưa ra một phương pháp có thể sẽ giúp bạn có thêm nhiều bạn bè và thắt chặt những mối quan hệ hiện có. Đó là một phương pháp để giúp mọi người hoàn tất một vòng đối thoại. Sau đây là ví dụ về một vòng đối thoại không hoàn tất. Một cặp vợ chồng đang lái xe dọc bờ biển. Người vợ thốt lên đầy cảm xúc. Thật là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Người chồng trả lời ra sao? Anh ta im lặng, hoàn toàn im lặng. Người vợ có cảm thấy bối rối khi không biết phải nói gì tiếp theo, vì sự im lặng được xem như từ chối cuộc đối thoại. Chúng ta nên có thói quen hoàn tất một vòng đối thoại. Lederer và Jackson đã phát thảo ra ba bước cơ bản để áp dụng. A nói một câu, B thừa nhận câu nói đó, rồi A sẽ xác nhận lại sự thừa nhận đó. Ví dụ, Mary, anh đã lấy đồ giặt ủi chưa? Dick, chưa, anh chưa lấy. Không còn chỗ đổ xe nữa. Mary, vậy em sẽ ghé lấy vào ngày mai Hay một ví dụ khác John, hôm nay em sẽ gặp bút Ballet. lét anh ấy dạo này trông thế nào? John, anh ấy trông khỏe hơn trước Sự tin tưởng Hầu như lúc nào cũng vậy Nếu một ai đó tin tưởng bạn Họ sẽ lo lắng là họ đã nói quá nhiều Họ sẽ cẩn thận quan sát để xem phản ứng từ bạn Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải làm giảm bớt nỗi lo âu ấy. Khi mọi người bày tỏ những bí mật riêng tư của họ đến tôi, tôi lúc nào cũng cảm thấy họ gần gũi hơn, tự hào vì họ đã tin tưởng mình để chia sẻ những điều thầm kín Thật là tuyệt vời khi có một người tin tưởng bạn để có thể kể cho bạn nghe những bí mật riêng tư. Hãy thể hiện lòng biết ơn vì họ đã tin tưởng bạn, tinh thần ấy sẽ càng được củng cố về sau. Một lần nữa, chỉ dẫn thứ tư để nuôi dưỡng sự thân mật là Biết lắng nghe Tiếng nói của cảm xúc Tiếc thay cho những người luôn lo sợ cảm xúc bột phát, lo sợ tính đa cảm. Những người không thể rơi lệ một cách thật lòng, bởi vì người nào không biết khóc thì cũng sẽ không biết cười. Gondamere Các bạn có nhận thấy rằng, những cặp vợ chồng chung sống càng lâu thì thời gian họ dành để nói chuyện với nhau càng ít dần đi. Không phải vì họ không có thời gian, mà chỉ vì họ không biết nói với nhau những gì. Họ bị giới hạn bởi những việc cụ thể xảy ra trong đời sống hàng ngày Nhưng khi bạn và người bạn đời ở cùng nhau vào buổi tối Nói về những cảm xúc của nhau Sẽ có rất nhiều thứ để tâm tình Vì mỗi người trong mỗi chúng ta có đến hàng trăm cảm xúc khác nhau trong một ngày Thế giới cảm xúc của chúng ta là một thế giới đa hình đa dạng Luôn luôn biến đổi Không chỉ trong quan hệ vợ chồng Mà ngay cả đối với bạn bè cũng vậy Việc gặp gỡ nhau để chia sẻ cảm xúc là thể hiện một mối quan hệ gắn bó keo sơn bền chặt. Những cuộc đối thoại có thể được chia thành ba loại, sự việc, ý kiến và cảm xúc. Dĩ nhiên mọi cuộc trò chuyện đều chứa đựng cả ba yếu tố đó, nhưng để một câu chuyện đi từ sự việc sang ý kiến và đến cảm xúc là cả một quá trình. Những người mới quen nhau thường sẽ giới hạn cuộc đối thoại của họ trong phạm vi sự việc mà thôi, sau đó họ bắt đầu tin tưởng lẫn nhau bằng việc đưa ra ý kiến cá nhân, Và cuối cùng nếu họ thật sự là bạn của nhau, cảm xúc sẽ xuất hiện. Sau đây là một ví dụ. Một người có thể kể cho bạn làm cùng phòng về bữa ăn trưa của mình với nhiều sắc thái khác nhau. Chỉ giới hạn trong sự việc. Tom và tôi đã dùng bánh sandwich vào trưa nay. Bao gồm cả ý kiến. Tom và tôi đã nói chuyện vào trưa nay. Tôi thực sự không cho rằng ý tưởng thay đổi phần mềm của anh ấy là khả thi. Bao gồm cả cảm xúc. Tom đã cùng tôi ăn trưa hôm nay. Tôi nghĩ là mình đã ghen tị khi sếp đồng tình với ý kiến của Tom về phần mềm mới, chứ không nghe theo ý kiến của tôi. Tom thật sự nhanh nhạy, còn tôi có lẽ đã lạc hậu rồi. Trên cơ sở tình bạn, các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu sâu hơn trong mối quan hệ vợ chồng. Họ đã cho thấy những cặp mới cưới nói chuyện với nhau nhiều hơn gấp đôi những cặp đã cưới nhau lâu năm, và các cuộc nói chuyện ấy cũng chứa đựng nhiều thông tin hơn. Đầu tiên đó là những cuộc nói chuyện theo kiểu những người bạn thân, sự khám phá chủ quan và tự hé mở về lòng tin cũng như cảm xúc, những điều thích hay không thích, trao đổi hoặc so sánh ý kiến về các chủ đề như thẩm mỹ, tình dục, lòng tin, các kế hoạch trong tương lai. Sau đó thì cuộc nói chuyện trở nên thực tế hơn, các kế hoạch về tiền bạc, công việc, nhà cửa, các vấn đề với con cái. Nếu các cặp vợ chồng có thể cố gắng để giải bày và hé lộ cảm xúc của mình, Thì cuộc sống của họ sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều Hội chứng tôi phải luôn mạnh mẽ Đôi khi chúng ta tự tạo cho mình vỏ bọc để che giấu cảm xúc Tôi có biết một phụ nữ trẻ, rất thông minh Nhưng lại không thể cho phép bản thân yêu thương một người đàn ông nào cả Cô ấy luôn tỏ ra xa cách Tạo ra những bức tường để chối bỏ tình cảm từ người khác Cuối cùng, tất cả những người đàn ông cô quen biết đều cảm thấy chán nản và lần lượt rời xa cô Trong quá trình tư vấn, chúng tôi đã tìm hiểu về những ký ức đã góp phần hình thành cách xử sự này trong cô, và nguyên nhân của mọi việc cũng được làm sáng tỏ. Khi còn là một cô bé, cơ thể cô có nhiều lông hơn hầu hết những đứa trẻ khác. Một ngày nọ, những đứa trẻ hàng xóm đến rủ cô đi bơi, chúng phát hiện ra điều đó và đã gọi cô là bùi rậm. Cô nhớ lại, tôi đã khóc vì quá ngượng, tôi chạy vào gara, khóa cửa lại. Có lẽ tôi đã ở trong đó và khóc thúc thích đến hơn nửa tiếng đồng hồ Sau đó tôi kiên quyết rằng không ai có thể làm tôi khóc như vậy một lần nữa Và nếu phải khóc, tôi sẽ khóc một mình Bi kịch cũng chính là đây Tách rời tình cảm và bản thân để không bị tổn thương Nhưng cũng chính điều này khiến ta không còn cơ hội được yêu thương nữa Những trường hợp tương tự cũng không hiếm xảy ra với cả đàn ông Tiến sĩ Roy Menninger Người sau này trở thành chủ tịch quỹ tài trợ manager Ở Topeka, Kansas Đã nói về một hội chứng ở đàn ông gọi là Tôi phải luôn mạnh mẽ Manager nói Người đàn ông tự thấy mình giống như một cỗ máy vô cùng mạnh mẽ Hơn là một hệ thống với những nhu cầu của con người Sự tự thân vận động là một sản phẩm có giá trị Mà người đàn ông tạo ra Nhưng nó cũng có thể đi quá xa Đến mức khiến con người ta trở nên khô cằn và lạnh lùng nó cũng có thể trở thành sự chịu đựng khiến con người bị cô lập và trở nên cô đơn Nhiều người trong số chúng ta được dạy khi còn nhỏ rằng ta không nên thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài và rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào sự âm thầm chịu đựng vẫn đáng được phát huy hơn cả Nhưng việc phải chịu đựng trong im lặng có giá trị gì không? Những tâm tư, những cảm xúc đã chất chứa trong lòng bạn như một kho hàng quá tải Nếu không đẩy chúng ra thì một điều tất yếu sẽ đến đó là sự vỡ vụn của chính kho chứa ấy nghĩa là bạn đang dồn áp lực lên tâm hồn mình bao nhiêu, thì chúng càng có nguy cơ vỡ vụn hoặc trở nên vô cảm bấy nhiêu. Tất cả những điều đó đều không tốt với bản thân bạn và với cả người khác. Hãy giải tỏa những vướng bận, những chất chứa trong cảm xúc, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Charles Dickens đã viết trong Oliver Twist rằng, Hãy mở phổi ra. Giữ sạch mọi vướng bận Sử dụng đôi mắt và làm mềm đi sự tức giận, sau đó hãy khóc lên. Không ai có thể cấm chúng ta trút đi nỗi lòng, và dù đó là những giọt nước mắt chăng nữa, thì ai cũng có quyền sử dụng, không phân biệt đàn ông hay phụ nữ. Nước mắt là món quà tuyệt vời nhất từ tạo hóa, một khóa an toàn có sẵn trong hệ thống của chúng ta. Thế nên không lý do nào có thể khiến chúng ta vô cảm đến mức không cho nước mắt mình tuôn rơi để cuốn đi những ưu phiền. Nước mắt, ngôn ngữ của cửa sổ tâm hồn. Khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay đặt áp lực lên người chứng kiến, mà là biểu hiện sự tin tưởng của ta đối với người mà ta khóc được khi ở bên cạnh họ. Đứa mắt của ta có thể chảy trong khoảnh khắc hạnh phúc vô biên, trước sự hiện diện của cái đẹp hay tại thời điểm giải tỏa tâm lý một cách đột ngột. Hơn thế nữa, nó có thể mang đến một ý nghĩa mà qua đó mối quan hệ của chúng ta trở nên sâu đậm hơn. Agnes Stourboulx Đã kể về sự phấn khích của cô khi được trao tặng bằng danh dự Khi tôi đứng lên đón nhận Nước mắt cứ lăn dài trên má của chồng tôi Dây phút vinh dự nhỏ nhoi ấy của tôi có ý nghĩa rất lớn với anh Đến mức anh đã rơi nước mắt vì tôi Ý nghĩa được truyền đi từ những giọt nước mắt là vô cùng bao la Hơn sức diễn đạt của bất kỳ ngôn từ nào Nhà thơ Robert Herrick đã gọi nước mắt là ngôn ngữ quý tộc của cửa sổ tâm hồn Các chuyên gia cho rằng Hầu hết sự giao tiếp đều không thông qua lời nói, và những giọt nước mắt khi được tuôn ra một cách tự nhiên có thể chứa đựng sức mạnh giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Sự sẻ chia Mùa hè năm 1974, bà Betty Ford, đệ nhất phu nhân Mỹ, được phát hiện bị bệnh ung thư vú và phải vào bệnh viện Bethesda. Tổng thống Ford nói ông chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc ông về Nhà Trắng vào tối hôm đó. Bà Ford sau này viết rằng Ông ấy còn đau khổ hơn cả tôi Tôi nghĩ mình đã đối mặt với hoàn cảnh thật đang xảy ra Tôi cho rằng đây chỉ là một cơn khủng hoảng Và rồi nó sẽ trôi qua Tuy nhiên sau 5 ngày của cuộc phẫu thuật Bà có triệu chứng phản ứng chậm và hay khóc nứt lên từng đợt Bác sĩ Trấn An rằng đó là sự suy nhược Bình thường và sau khi mổ Khuyên bà hãy khóc cho thỏa thích Những câu hỏi luôn ám ảnh tâm trí bà Là khi nào thì bà có thể đứng dậy trên đôi chân của mình Và trở lại cuộc sống bình thường bên chồng Khi bà có thể cầm lên một tách trà và cảm thấy vô cùng hân hoan Và một tuần sau cuộc phẫu thuật Bà cảm thấy khỏe mạnh đủ để bước ra thang máy gặp chồng mình Sau khi trở về nhà Cả hai đã ăn mừng kỷ niệm 26 năm ngày cưới của họ Bà viết Đó là một lễ kỷ niệm tuyệt vời Tôi không cảm thấy có một vết thương tâm hồn Hay bị một tổn thương nào cả Jerry và tôi sống rất hạnh phúc và tình yêu của chúng tôi đã minh chứng điều đó. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ chồng mình. Nếu ông ấy mất một bên chân, tôi cũng sẽ không bỏ rơi ông. Và tôi biết ông cũng sẽ không bỏ rơi tôi bởi vì tôi không may đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật ngực. Người thủy Điển có câu, niềm vui được chia sẻ, niềm vui sẽ nhân đôi, và nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn vơi đi một nửa. Quá thật, đó là một điều trên có tuyệt vời. Từng quên hướng dẫn thứ 5 để nuôi dưỡng sự thân mật. Hãy để cảm xúc tự lên tiếng.